Sau đó đặt bình vào chát, lấy vỏ đỏ cuốn lại để cố định. Còn các nhỏ bơi vòng quanh viên thuốc nọ vài vòng, rồi bắt đầu đẩy nó sang một phía. Bất luận nước trong mình có dập dành dao động thế nào, vẫn ra sức đẩy viên thuốc về một hướng cố định. Cả bọn đều chố mắt ra nhìn, nhìn bộ dạng xem chừng người nào người đấy, đều muốn hỏi thế này là thế nào. Tôi bèn giải thích.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 Không biết kết cục thế nào, có thể nói là thần Long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Nếu không phải bằng trí thánh trí hiền, tuyệt đối không nên xây mộ ở mạch Nam Long này. Vùng biển vực xoáy San hồ ở Nam Hải, cũng thuộc giữa mạch của Nam Long, hình thế kỳ quái, thiên hạ hiếm thấy. Có điều đây chỉ là phán đoán sơ bộ, còn phải xác nhận thêm một bước nữa, sau đó mới sử dụng chuông lặn xuống nước trình sát. Tôi bảo mình túc dừng tàu,